Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 126, 126 cốc trà xanh, sợ nhất không khí đột nhiên yên lặng, bốn người hai mặt nhìn nhau, trong không khí đều là xấu hổ ước số, ôn như quy ánh mắt đảo qua chu diễm cùng hoàng khải dân hai người lộ một nửa phía sau lưng, nhanh chóng bước lên một bước, vừa lúc ngăn trở đông tuyết lục, hắn mặt đỏ đỏ, ngươi như thế nào đột nhiên lại đây, đông tuyết lục đôi mi thanh tú có chút thoáng nhướng chẳng lẽ ta không thể lại đây sao, vẫn là ta làm trễ nãi chuyện của các người, ôn như quy vành tay đỏ thấu, ta không phải ý đó, ta lo lắng an nguy của người, nếu là biết ngươi lại đây ta khẳng định đi trạm xe đón ngươi, Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người vội vàng đem quần lộn hảo, ánh mắt hoàn toàn không dám cùng đông tuyết Lục tiếp xúc, cái kia, chúng ta còn có chút việc, chúng ta đi trước, nói xong hai người giống như sau lưng có quỷ tại truy bọn họ giống nhau, vung chân lao ra ký túc xá, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh, trong ký túc xá chỉ còn lại đông tuyết lục cùng ôn như quy hai người, ôn như quy hỗ trợ đem nàng quân Tây nãy lấy xuống, săn sóc đạo, khác nước sao, ta đi rót cốc nước lại đây, đông tuyết lục nhìn hắn vì chính mình bận lên bận xuống, có tâm đùa hắn nói, ngươi còn chưa nói cho ta biết các ngươi vừa rồi đang làm cái gì, ba cái đại nam nhân đóng cửa thoát quần, các ngươi, nên không phải là đoạn tụ đi. Ẩm một tiếng, ôn như quy sợ tới mức tay run lên trong tay ca tráng men rơi trên mặt đất, may mà bên trong còn chưa có chứa nước, hắn nhặt lên đi ra ngoài bên ngoài rửa sạch sẽ mới trở về, mặt đỏ đến cơ hồ nhỏ máu, ta không phải đoạn tù, ngươi đừng hiểu lầm, hắn như thế nào có thể sẽ thích nam nhân, coi như thật sự thích nam nhân, khẳng định cũng không phải chu diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người kia, đông tuyết lục đầy mặt vô tội nói, khi các ngươi vì sao muốn đóng cửa thoát quần, Các ngươi vừa rồi cái kia dáng vẽ, thật sự làm cho người ta không biện pháp không nghĩ lệch, ôn như quy đem thủy đưa qua, Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân nói bọn họ cuối xương sống có viên nốt rùi đen, muốn cho ta hỗ trợ nhìn xem có phải hay không vị trí đồng dạng, môn lại Chu Diễm thuận tay hờ khép thượng, hắn nên sớm đem bọn họ đuổi ra, thật là tai họa, nếu để cho nàng hiểu lầm nhưng làm sao được, Đông tuyết lục nhìn hắn gấp đến độ trắng đều toát mồ hôi, không đành lòng lại đùa đi xuống, tốt. Ta tin tưởng ngươi nói chính là." Ôn Như Quy thở dài nhẹ nhõm một hơi, tại đối diện nàng ngồi xuống, "Ngươi còn chưa nói cho ta biết tại sao cũng tới?" Đông Tuyết Lục uống một ngụm nước, không lạnh không nóng, vĩnh viễn là nhất thích hợp nhiệt độ, khóe miệng nhếch lên đạo, "Ta nhớ ngươi, liền tới đây tìm ngươi." Ôn Như Quy vừa hạ nhiệt độ đi xuống mặt lại đỏ lên, tâm bang bang thẳng nhảy. Đông Tuyết Lục nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đầy mặt ủy khuất nói, "Tại sao không nói chuyện?" Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy ta sao, đối thượng nàng điềm đạm đáng yêu ánh mắt, ôn như quy trái tim giống như bị người ngắt một cái, vội vàng nói, ta nghĩ, ta mỗi ngày đều muốn gặp đến ngươi, hắn hận không thể lập tức cùng nàng kết hôn, một ngày 24 giờ đều sống chung một chỗ, chỉ là đây căn bản là không thể nào, đông tuyết lục hướng hắn chớp mắt, có chút chu môi đỏ mộng đạo, ta môi mới vừa rồi bị phỏng đến, cần thân thân mới có thể được đến an ủi, ầm, um, ầm. Um ẩm, nhìn xem nàng hồn hào cánh môi, ôn như quy hô hấp bị kìm hãm trái tim nhanh được thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra, thủy không nóng, trong miệng nói nước ấm không nóng, miệng lại thành thật dáng đi lên, còn tại cánh môi nàng thượng liếm một chút, mềm mại ôn nhuận, là hắn tha thiết ước mơ xúc cảm, không có vừa chạm vào tức cách, ôn như quy nghiêng thân thể nhẹ nhàng mút, động tác thành thạo, hoàn toàn không có ban đầu tình yêu thái điểu bộ dáng, đông tuyết lụt tay đặt ở trên bờ vai của hắn. Bị hôn cơ hồ không thở nổi, một hồi lâu nàng nhẹ nhàng đẩy ra hắn, giọng nói mang theo thở âm, cửa không đóng, đợi lát nữa bị người nhìn đến liền không tốt, hai người chót mũi sát bên chót mũi, nàng nóng bỏng hơi thở phun tại hắn cánh môi thượng, ôn như quy theo bản năng ít hầu nhấp nhô hai lần, miệng còn đau không, đông tuyết lục trưởng mật mi mắt chớp chớp, đau, ôn như quy nuốt một ngụm nước bọt, ta đây cho ngươi lại thượng bôi dược, nói xong hắn lại hôn lên thứ tay đồng thời bắt lấy cánh tay của nàng đem nàng đi trong lòng mình lôi kéo, đông tuyết luộc ngay sau đó an vị ở bắt đùi của hắn thượng, đông tuyết Lục thân thủ toàn ôm cổ của hắn, miệng có chút mở ra, hắn đầu lưỡi lập tức thò vào đến, bá đạo lại ôn nhu hôn, mang theo hắn đặc hữu hơi thở, từng chút xâm chiếm nàng lĩnh vực, hai người chịu cực kỳ gần, gần đến có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở cùng tiếng tim đập, tim đập như sấm, đây là vì lẫn nhau nhảy lên tần suất. Chu Diễm tại cách vách ký túc xá mặt đỏ đỏ ngồi một hồi lâu, càng nghĩ càng không thích hợp, hắn vừa rồi liền như vậy chạy, chẳng phải là càng làm cho người hiểu lầm, nghĩ đến này hắn đứng lên, đi ôn như quy bên này đi tới, ai ngờ vừa ra khỏi cửa khổ, vừa ngẩng đầu liền nhìn đến ôn như quy đem đông tuyết lục ôm ở bắp đùi của hắn thượng, hai người thân được mười phần vong ngã, bá một tiếng, Chu Diễm mặt nháy mắt đỏ thấu, giống như làm sai sự tình tình đồng dạng. Hắn vội vã quay đầu chạy về ký túc xá, còn đóng cửa lại, đợi tỉnh táo lại, hắn không khỏi sắc một tiếng, thật là nhìn không ra a, như quy bình thường như vậy nội liễm, không nghĩ đến tại chính mình đối tượng trước mặt như thế còn giả, chật chật, đem đối tượng ôm ở trên đùi hôn môi, hắn cái này đã kết hôn người còn chưa có làm như vậy qua đâu, tại ký túc xá hôn môi bằng còn giả, chu Diễm càng nghĩ càng tâm ngứa quay đầu ra ký túc xá đi gọi điện thoại cho chính mình tức phụ, hỏi nàng khi nào có rảnh lại đây căn cứ một chuyến, hắn, Chu Đại Hoàng gà diễm, cũng muốn tại ký túc xá hôn môi, Ôn Như Quy bên này hai người đã tách ra đến, Đông Tuyết lục liếm liếm cánh môi, giống như vô tình hỏi, "Đúng rồi, ngươi ký túc xá có hay không có khi còn nhỏ ảnh chụp?" lại nói tiếp "Ta còn chưa xem qua đâu." Ôn Như Quy ngưng một chút, chậm nửa nhịp đạo, "Ta ký túc xá không có khi còn nhỏ ảnh chụp." Ngươi không nói ta còn chưa nghĩ tới sự tình này, ta cũng chưa từng thấy qua ta khi còn nhỏ ảnh trực, đồng tuyết lục con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, không có quên đi, ôn gia gia cùng tông thúc thường xuyên ở trước mặt ta khen ngươi khi còn nhỏ rất nhu thuận, ngươi khi còn nhỏ thật sự rất nhu thuận sao, chẳng lẽ liền không có cổng đại nhân vụng trộm làm chuyện xấu, ôn như quy trên mặt thần sắc lại là ngẩn ra, ta nhớ không nổi khi còn nhỏ sự tình, mỗi lần vừa nghĩ tới liền đau đầu, nói xong hắn mày trao lên. Đồng tuyết lục tâm hảo giống bị người dùng châm hung hăng đâm một chút, mỗi một trận chua xót không có chuyện gì, nhớ không nổi cũng không quan hệ, kỳ thật rất nhiều người đều không nhớ được khi còn nhỏ sự tình, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, trên mặt đất quăng xuống một chuồng sáng tuyến, vô số tro bụi tại ánh sáng bên trong bay múa, ôn như quy mày nhíu lại, thanh âm trầm thấp tại trong ký túc xá vang lên, ta không nhớ được khi còn nhỏ sự tình, bất quá ta nhớ ta có cái tiểu đồng bọn. Ta nhận thức hắn khi hắn mới 5 tuổi, Đông Tuyết Lục đặt ở bên cạnh tay chậm rãi siết chặt, nàng ngay chính mình hỏi, cái gì tiểu đồng bọn, là quân thuộc trong đại viện đầu hài tử sao? Ôn Như Quy nghĩ nghĩ gật đầu, lại lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, bất quá hắn mỗi lần xuất hiện đều một thân tổn thương, nhưng hắn chưa bao giờ nói chuyện với ta, móng tay bấm vào lòng bàn tay trong thịt, đâu đến nhường Đông Tuyết Lục ngược lại hít khí lạnh, sau này đâu, hài tử kia sau này thế nào? Ôn Như Quy nhìn xem bay múa tro bụi, nghiêng đầu, tự hồ đang hồi tưởng sự tình trước kia, sau này hắn giống như cùng cha mẹ ly khai kinh thị, muốn cách một đoạn thời gian mới có thể tới tìm ta. Đông Tuyết Lục, ngươi một lần cuối cùng thấy hắn là khi nào? Năm ngoái, thùng một tiếng, phản phất giống như có cái gì nặng ở Đông Tuyết Lục trên đầu quả tim, năm ngoái khi nào? Ôn Như Quy quay đầu lại nhìn xem nàng, đáy mắt lại nhiễm lên ấm áp. Năm ngoái lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ngày đó, Miên miên bị đông chân chân đánh, trở về theo ta liền nhìn đến ta tiểu đồng bọn, hắn cùng trước kia lớn giống nhau như đút, một chút cũng không thay đổi, bất quá hắn giống như lại làm làm sai việc, bị hắn mụ mụ phạt quy kính, đông tuyết lục đau lòng được co lại co lại, người không có đi giúp hắn sao, ôn như quy thở dài, ta không thể giúp hắn, bằng không hắn sẽ bị đánh được lợi hại hơn, đông tuyết lục cảm giác được mỗi đôi mắt từng đợt chua xót. Nàng dùng tốt đại khí lực mới đem nước mắt ý cho ép trở về, lần đó sau hắn có hay không có lại tới tìm ngươi, ôn như quy lắc đầu, không có, đây là hắn lần đầu tiên lâu như vậy đều không đến xem ta, trước khi nhất lâu một lần là nửa năm, lần này gần một năm, đông tuyết lục giật giật khóe miệng, vậy hẳn là là hắn bề bộn nhiều việc, cho nên mới không rảnh tìm ngươi, chúng ta đi nhà ăn đi, ta muốn cho ngươi nấu cơm, ôn như quy mắt sáng lên, ta cho ngươi trợ thủ. Đông tuyết lục đối hắn ôn nhu cười một tiếng, thân thủ cầm tay hắn, tốt, ngươi muốn ăn cái gì, ôn như quy đối thượng nàng lún đồng tiền như hoa khuôn mặt, vành tay ửng đỏ, chỉ cần ngươi làm, ta đều thích, Đông tuyết lục tay một chuyển, cùng hắn người ngón giao nhau, Khi đi thôi, ôn như quy nhìn hai người giao nhau tay một chút, vốn muốn nói như vậy bị người nhìn đến có thể hay không không tốt, nhưng hắn lại thật sự luyến tiếc buông tay, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đem lời nói cho nuốt trở vào. Dù sao bọn họ đã đến hôn, người khác nhiều lắm chính là nhìn nhiều bọn họ vài lần, cũng không thể nói cái gì nhàn thoại, nghĩ đến này, hắn càng dùng lực cầm tay nàng, khóe miệng hướng lên trên dương lên, thẳng đường đi tới, ngẫu nhiên gặp được căn cứ người, nhìn đến bọn họ mười ngón giao nhau tất cả mọi người nhịn không được nhìn nhiều vài lần, nhưng căn cứ người tu dưỡng hết sức tốt, tuy rằng cảm thấy hành vi của bọn họ không phù hợp đương thời phong tục, nhưng không nói gì, ngược lại thiện ý cười một tiếng. Đi đến bên ngoài, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, Đông Tuyết Lục nhịn không được run run, Ôn Như Quy nhận thấy được, quay đầu nhìn xem nàng, "Làm sao, ngươi lạnh không?" Đông Tuyết Lục lắc đầu cười nói, "Hiện tại cũng đã là mùa hè, như thế nào sẽ lạnh?" Ta chính là vừa rồi ngồi lâu, nhịn không được đổ nhất đổ gân cốt, nói nàng làm run rẩy bả vai dáng vẻ, hắn nhìn xem nàng, khóe miệng ý cười càng đậm một ít, Đông Tuyết Lục nhìn hắn trên mặt tươi cười. Trong lòng lại đau đến muốn khóc, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nàng chưa từng nghĩ tới, hắn vẫn luôn bệnh, hai người bọn họ ở chung thời gian dài như vậy tới nay, hắn nhìn qua vẫn luôn rất bình thường, được từ hắn vừa rồi miêu tả đến xem, rõ ràng biểu hiện hắn có tinh thần phân liệt, cái kia tiểu đồng bọn rõ ràng chính là khi còn nhỏ hắn, qua nhiều năm như vậy, hắn lại không có phát hiện không thích hợp, kia tiểu nam hài vẫn luôn không có lớn lên qua. Vừa rồi nghe được hắn nói tiểu nam hài mỗi lần xuất hiện đều là một thân tổn thương, nàng thiếu chút nữa nhịn không được khóc ra, tại những người khác nhìn không tới thời điểm, hắn đến cùng là thế nào bị Trình Tú Vân ngược đãi nàng đối với tinh thần phân liệt này tinh thần tật bệnh không hiểu nhiều, nhưng nàng biết loại bệnh tật này cùng hoàn cảnh cùng một nhịp thở, tiểu nam hài một lần cuối cùng xuất hiện là hắn nhìn đến miên miên bị đông chân chân ngược đãi thay lời khác nói. Mỗi lần tiểu nam hài xuất hiện khi hẳn là hắn cảm xúc dao động khá lớn thời điểm, mà kiếp trước Trình Tú Vân sau khi xuất hiện, khiến hắn bệnh tâm thần phân liệt tiến thêm một bước chuyển biến xấu, thêm các loại bức bách, dẫn đến hắn cuối cùng đi lên tuyệt lộ, nếu giết người không phạm pháp lời nói, nàng nhất định sẽ chơi chết Trình Tú Vân nữ nhân kia, ôn như quy nhạy bén cảm giác được nàng không giống nhau, thấp giọng hỏi, ngươi đang nghĩ cái gì, có phải hay không đang lo lắng sự gia sự tình? Đông tuyết Lục nghiêng đầu nhìn hắn, không có, sự tuấn dân muốn bị bắn chết, sự tình này ngươi biết à, ôn như quy gật đầu, biểu hiện trên mặt không có một ti dao động, biết, kiến nghĩa nói cho ta biết, ngươi không cần lo lắng, bọn họ về sau sẽ không lại đến quấy rối ngươi, kỳ thật hắn không có nói cho nàng biết, sự tuấn dân lần này có thể nhanh như vậy bị hình phạt cùng bắn chết, là hắn vận dụng ôn gia nhân mạch, cho sự tuấn dân vừa bị bắn chết. Sử gia đoàn người liền sẽ rời đi kinh thị, về sau rốt cuộc kiêu ngạo không dậy đến, đồng tuyết lục nhìn hắn lúc nói lời này đối xử tuấn dân không có một chút thương xót, trong lòng thở dài nhẹ nhẫm một hơi, chúng ta không nói hắn, nhanh chóng đi nhà ăn đi, nghe hắn miêu tả, kia tiểu nam hài đã lâu không xuất hiện, chuyện này ý nghĩa là tình huống của hắn tại một chút xíu chuyển biến tốt đẹp đứng lên, đây là cái tin tức tốt, đời này có nàng thủ hộ hắn. Nhất định sẽ không để cho hắn đi lên đời trước đường. Hai người đi đến nhà ăn, cùng nhà ăn sư phó mua mấy thứ nguyên liệu nấu ăn, đồng tuyết lục động tác nhanh nhẹn, cho hắn làm mối tiêu xương sườn cùng canh cá chua. Nhà ăn sư phó từ lần trước kiến thức qua nàng trù nghệ, vẫn rất tưởng cùng nàng lĩnh giáo trù nghệ vấn đề, lần này khó được nhìn đến nàng lại đây. Lập tức đem các loại vấn đề đổ đậu loại ném qua đến, ôn như quy trong lòng dâng lên một ti không thoải mái. Rất tưởng mở miệng nhường nhà ăn sư phó ra ngoài, nhưng hắn từ nhỏ giáo dưỡng khiến hắn sẽ không làm như vậy, lại càng sẽ không trước mặt để cho người khác xấu hổ, đành phải vẫn luôn dùng ánh mắt nhìn nhà ăn sư phó, nhà ăn sư phó nhận thấy được ánh mắt của hắn sao, đương nhiên, khi nhà ăn sư phó chuẩn bị rời đi không làm bóng đèn sao, đừng suy nghĩ, viên này sáng nhất bóng đèn hắn hôm nay làm định, nhà ăn sư phó cũng tuổi trẻ qua đương nhiên hiểu được ôn như quy muốn cùng chính mình đối tượng một chỗ trong lòng chỉ là cơ hội khó được a hắn muốn nhìn một chút đông tuyết lục làm như thế nào canh cái chua vì thế nhà ăn sư phó làm bội như cái gì cũng đều không hiểu định ôn như quy nóng rực ánh mắt tại phòng bếp giữ lại đông tuyết lục đau công lưu loát nhanh chóng mổ cá lại đem thịt cá tước thành lớn nhỏ đều đều miếng thịt nhà ăn sư phó khen ngợi liên tục đông đồng chí cá mảnh như thế mỏng đợi lát nữa hạ nồi sẽ không nát sao Đông tuyết lục lắc đầu, sẽ không, cái này cùng hạ nồi hỏa hậu cùng thời gian có liên quan, quá sớm cùng quá muộn hạ nồi cũng có thể hội nát, còn có lát cá rất dễ dàng quen thuộc, cho nên muốn tính kế tốt thời gian, nhất quen thuộc liền được lập tức vớt lên. Nhà ăn sư phó vội vàng đem bí quyết ghi nhớ trong lòng, đông đồng chí thật là lương thiện lại hào phóng, người bình thường khẳng định không nguyện ý đem nấu cơm bí quyết nói cho người khác biết, đông tuyết lục cười nói, cái này cũng không coi vào đâu bí quyết. Kỳ thật này còn thật không coi vào đâu bí quyết, huống chi nhà ăn sư phó người rất tốt, không chỉ đem nguyên liệu nấu ăn bán cho bọn hắn, hơn nữa còn chủ động nhường ra phòng bếp nhường nàng nấu nướng, nhìn tại phần nhân tình này thượng, đối phương muốn trộm bao nhiêu sư cũng không hỏi đề, nói nàng đem tỏi cùng cây hành cắt thành mạc, lại đem củ cải trắng cắt thành độ dày nhất trí lát cắt, nhìn xem nhà ăn sư phó trợn mắt há hốt mồm, đối nàng so hai cái ngón cái, đồng tuyết lục đem lạnh dầu hạ nồi. Chờ nồi nóng lên, cây hành gừng tỏi hoa cùng tiêu ớt cùng nhau đi xuống sang nồi, mùi hương phiêu khởi đến, nháy mắt đem ở đây mọi người thèm ăn đều câu dẫn, chờ đỏ rực canh để nhất sôi trào, đông tuyết luộc đem lát cá hạ nồi, chờ lát cá biến đổi sắc đánh quyển liền lập tức vớt lên, đem tất cả nguyên liệu nấu ăn thịnh đến trong chậu, lại rải lên hoa tiêu mặt cùng dầu sôi, chỉ nghe tư một tiếng, lát cá phản phất bị dát lên một tầng dầu quang, hương khí nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng bếp. Đông tuyết lục rải lên hành thái, một chậu canh cá chua liền làm tốt, nhà ăn sư phó chảy nước miếng, không chuyển mắt nhìn chầm chầm canh cá chua, thật sự quá thơm, ta trước thực hiện cùng ngươi không sai biệt lắm, được mùi hương sửng sốt là ngươi có người hương, không biết là cái gì duyên cớ, Đông tuyết lục, hẳn vẫn là hỏa hậu vấn đề, hỏa hậu đối nấu ăn 10 phần máu chốt, nghĩ sai từng giây từng phút đều sẽ dẫn đến hương vị có rất lớn khác nhau, nhà ăn sư phó lại thủ giáo gật gật đầu. Quay đầu ta lại thử xem, nói xong hắn lại đem ánh mắt dừng ở canh cái chua mặt trên, đối ôn như quy đạo, nghe thơm như vậy, ăn hẳn là sẽ càng hương đi, ôn như quy nghe được nhà ăn sư phó lời nói sao, đương nhiên, ôn như quy tính toán nhường nhà ăn sư phó cùng nhau ăn canh cái chua sao, đừng suy nghĩ, lúc này đây hắn tính toán giả câm vờ điếc làm cái ác nhân, đây chính là vị hôn thê của hắn cho hắn làm, nam nhân khác đừng nghĩ ăn một miếng, nếu là có thể... Hắn liền thơm vị đều không muốn làm bọn họ ngửi được, chiếm hữu dục chính là mạnh như vậy, chờ Đông Tuyết Lục đem thức ăn đều làm tốt, nhà ăn cũng đến ăn cơm chiều thời gian, căn cứ người vừa đi vào nhà ăn, lập tức ngửi được nhất cổ câu người mùi hương đập vào mặt, thơm quá hương vị, Lâm sư phó, hôm nay làm cái gì đồ ăn, như thế nào thơm như vậy? Nhà ăn sư phó biểu môi nói, ăn cái gì không phải viết ở bên ngoài bản thượng sao? Chính mình nhìn, bất quá ta được nói cho ngươi biết thơm như vậy mùi hương là ôn nghiên cứu viên vị hôn thê làm canh cá chua, về phần muốn ăn, ha ha, nằm mơ đi, nhà ăn sư phó sở dĩ nói cho đại gia mùi thơm này là đông tuyết lục làm được đồ ăn, là nghĩ nhường đại gia giống hắn nghe được ăn không được, cũng không thể một mình hắn chịu tội đi, quả nhiên, nghe được nhà ăn sư phó lời nói, mọi người kêu thảm thiết liên tục, ta cùng như quy rất quen thuộc, các ngươi nói ta đi qua cùng hắn muốn một chút, hắn hẳn là say cho đi. Ta nhìn có chút hiểm, ôn như quy chỗ đối tượng trước, hắn đối căn cứ đồng sự 10 phần hào phóng, có đôi khi được đến khen thưởng xoay người liền sẽ đưa cho so với hắn có cần người, nhưng từ hắn nói đối tượng sau, cả người hắn liền thay đổi, trở nên keo kiệt đi đây, còn thích ăn độc thực, ôn như quy đối tượng thường xuyên sẽ gửi qua bưu điện ăn ngon đồ vật lại đây căn cứ, nhưng hắn trước giờ không chi cho những người khác nếm qua, đừng nói bọn họ. Ngay cả cùng hắn xương huynh gọi đệ chu diễm cùng hoàng khải dân hai người đều không có phân đến một tiên nửa điểm, cho nên lúc này muốn từ trong tay hắn phân đến đồ ăn. Khó, khó với thượng thanh thiên, ôn như quy tự nhiên nghe được chung quanh tiếng nghị luận, hắn làm bộ như cái gì đều không nghe thấy. Cho đông tuyết lục kẹp thịt cá sau liền từng ngụm từng ngụm ăn lên, canh cá chua lại ma lại cay, cay được 10 phần đã nghiền, thịt cá trượt mềm tiên hương, trắng nỏ ngon miệng, nhập khẩu liền tiêu hóa. Ôn Như Quy cảm thấy lần này canh cá chua so với trước vài lần ăn được còn muốn hảo ăn, Đông tuyết lục nhìn hắn ăn được mũi có chút đổ mồ hôi, khóe miệng treo, ăn ngon không, ăn ngon, ngươi làm đều tốt ăn, ôn Như Quy lại cho nàng kẹp hai đũa xương sườn, ngươi cũng nhiều ăn chút, Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người cầm thâu cơm từ bên ngoài đi vào nhà ăn, liếc mắt liền thấy ôn Như Quy cùng Đông tuyết lục hai người dịu dàng thắm thiết đang nói chuyện, này không là trọng điểm. Trọng điểm là trước mặt hắn phóng mỹ thực, thật xa liền làm cho người bụng đói kêu vang, chu Diễm một bên tiến lên vừa nói, Như Quy người này thật là quá tặc, có mỹ thực cư nhiên đều không theo chúng ta nói, hoàng khải dân lại không theo sau, trực tiếp đi cửa sổ đánh một phần thịt, chu Diễm, Như Quy, các ngươi đang dùng cơm, ôn Như Quy nhìn hắn một cái, kẹp một khối xương sườn bỏ vào trong miệng, ân, ngươi không thấy được sao, chu Diễm bị nghẹn một chút, hắn đương nhiên thấy được, Lúc này hắn chẳng lẽ không nên mời hắn ngồi xuống cùng nhau ăn sao? Được Ôn Như Quy giống như xem không hiểu ám hiệu của hắn, cúi đầu bốc một ngụm cơm, lại kẹp một khối thịt cá ăn được đặc biệt hương, Chu Diễm tức giận đến mặt đỏ rừng, nói cái gì cho phải huynh đệ, đều là lừa quỷ. Đông Tuyết Lục nhìn đến hai người ngây thơ dáng vẻ nhịn không được muốn cười. Nếu là đổi lại bình thường, nàng khẳng định sẽ mở miệng mời Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân cùng nhau ngồi xuống ăn chỉ là hôm nay nàng nghĩ sủng ôn như quy một lần hắn nghĩ độc chiếm nàng liền nhường nàng độc chiếm bởi vậy chỉ có thể ủy khuất chu diễm bọn họ chu diễm ở trước mặt bọn họ đứng đầy trong chốc lát hương khí hít vào đi không ít nhưng nửa khối thịt đều chưa ăn đến thảm hại hơn là chờ hắn đi cửa sổ nhà ăn thịt đều bán mất liền rất giận ăn xong cơm tối ôn như quy nói đi thôi ta cùng căn cứ mượn xe đưa ngươi trở về đông tuyết lục ngửa đầu Chấp mắt đạo, đêm nay ta không quay về, ta muốn lưu ở căn cứ, cùng ngươi cùng nhau ngủ, ôn như quỳ.